Kinh Ba Lê Batika sutanta Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn ở giữa bộ lạc Manla, Mạc La Tại Anubhya, A Dạc Di Một thành của bộ lạc Manla Lúc bấy giờ Thế Tôn đắp y vào buổi sáng Cầm y bác vào thành Anubhya để khất thực Rồi Thế Tôn tự nghĩ Thật là quá sớm để vào thành Anubhya khất thực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 Rồi ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên Du sĩ Bhagava bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Ngày xưa Và nhiều ngày xưa nữa Sadukata thiền tình Tô Bô Lạc, Ly Chavir Ly Sa Tử Đến con và nói như sau Này Bhagava Này tôi từ bỏ Thế Tôn Này tôi không sống với sự chỉ dẫn của Thế Tôn nữa Bạch Thế Tôn Sự việc có phải như Sunakata thuộc bộ lạc Lichavi nói hay không Này Bhagava Sự việc thật như Sunakata thuộc bộ lạc Lichavi đã nói Này Bhagava Thổi xưa và rất xa xưa Sunakata thuộc bộ lạc Lichavi đến thăm ta Sau khi đến Đánh lễ ta và ngồi xuống một bên Này Bhagava Sunakata thuộc bộ lạc li chavi bạch với ta bạch thế tôn nay con xin từ bỏ thế tôn bạch thế tôn nay con không sống với sự chỉ dẫn của thế tôn nữa này Bhagava, khi nghe nói vậy ta nói với sunakata thuộc bộ lạc li chavi này sunakata ta có nói với ngươi này sunakata hãy đến đây sống với sự chỉ dẫn của ta chăng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 Hãy thấy sự lỗi lầm của ngươi như vậy là thế nào Này Sunakata Dưới nhiều phương diện Ngươi đã nói lời tán thán ta Tại làng Vaisi Như vậy Thế Tôn là Bậc A-La-Hán Chánh Biến Ki Minh Hạnh Túc Thiền Thệ Thế gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự trường Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn Này Sunakata Như vậy Dưới nhiều phương tiện Ngươi đã nói lời tán thán ta Tại làng Vaisi này sunakata dưới nhiều phương tiện ngươi nói lời tán thán pháp tại làng vai di chánh pháp được thế tôn khéo thuyết giảng thiết thực hiện tại vượt ngoài thời gian đến để mà thấy có khả năng hướng thượng chỉ người có trí mới thâm hiểu. này sunakata như vậy dưới nhiều phương diện ngươi tán thán chánh pháp tại làng vai di này sunakata dưới nhiều phương diện ngươi đã tán thán tăng tại làng vai di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 này Sunakata như vậy dưới nhiều phương diện người tán thán tăng tại làng Vaiji này Sunakata ta nói cho người biết này Sunakata ta tin cho người biết sẽ có lời luận bàn về ngươi như sau Sunakata thuộc bộ lạc Licchavi không thể xấu phạm hành dưới sự hướng dẫn của Môn Gotama vì không tham nổi nên từ bỏ sự tu học trở về với đời sống thấp kém này Sunakata Sẽ có lời luận bàn về ngươi như vậy Này Bhagava Như vậy Sunakata Từ bộ lạc Chavi, Dầu được ta nói vậy Từ bỏ pháp luật này Như người phải rớt vào đọa xứ địa ngục Này Bhagava Một thời ta ở Với bộ lạc Bumu Tại thị trấn của bộ lạc Bumu Tên là Uttaraka Này Bhagava Rồi buổi sáng ta đắp y cầm y bát cùng đi với sa vi sunakata tu bo lạc đi Chavi theo sau vào thị trấn utarakka thực thực lúc bấy giờ loa thể ko ra kathija tu theo hạnh chó đi bốn chân bò lết trên đất lấy miệng mà ăn đồ cứng hay đồ mềm này bagava sunakata tu bo lạc đi Chavi thấy loa thể ko ra kathija tu theo hạnh chó đi bốn chân bò lết trên đất Lấy miệng mà ăn đồ cứng hay đồ mệt Này Bhagavad Ta biết được tâm tư của Sunakata Tù Bồ Lạc Lichavi, với tâm tư của ta Và ta nói với ông như sau Này kẻ ngu kia Có phải ngươi vẫn tự nhận Ngươi là thích tử không Và Thế Tôn Sao Thế Tôn lại nói Này kẻ ngu kia Có phải ngươi vẫn tự nhận Ngươi là thích tử không Này Sunakata Có phải ngươi Sau khi thấy lõa thể Korakatiya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 Chính ngươi tự sinh ác tà kiến ấy, hãy bỏ nó đi. Chứ để tự mình lâu ngày bị khổ đau thiệt hại. Này Sunakata, lõa thể Kodakatiya mà ngươi nghĩ là tốt đẹp, là vị sa môn, sau bảy ngày sẽ bị trúng thực mà chết. Sau khi chết, sẽ tái sanh trục loại Kalakanya, một trong loại Asura thấp kém nhất. Sau khi chết, nó sẽ bị quang trong nghĩa địa, đặt trên đống cỏ Pirana này sunakata nếu ngươi muốn hãy đến hỏi lõa thể kora như sau này bạn kora bạn có biết bạn thác xanh cảnh giới nào không này sunakata sự kiện này có thể xảy ra lõa thể kora ấy có thể trả lời với ngươi này bạn sunakata tôi biết cảnh giới thác xanh của tôi tôi sẽ thác xanh thuộc loại kala kanya một trong loại asura thấp kém nhất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 Vậy bạn hãy ăn cho có tiết độ Vậy bạn hãy uống cho có tiết độ Để lời nói của Samon Guttama Trở thành nói láo Này Bhagava Vì không tin tưởng như Lai Sunakata từ Bồ Lạc Lichavi Đếm từng ngày một cho đến bảy ngày Nhưng này Bhagava Lõa thể Kodrakatiya Sau bảy ngày bị trúng thực mà chết Sau khi chết Bị tái sanh thuộc loại Kalakanya Một trong loại Asura thấp kém nhất sau khi chết ông ta bị quăng trong nghĩa địa đặt trên đống cỏ piranha này bhagavad Sunakata được nghe lõa thể korakhatiya bị trúng thực chết quăng trong nghĩa địa đặt trên đống cỏ piranha này bhagavad Sunakata tumbo tichavi liền đi đến đống cỏ piranha tại nghĩa địa đến lõa thể korakhatiya lấy tay đánh ba lần và hỏi này bạn korakhatiya Bạn có biết cảnh giới thác xanh của bạn không? Này Bhagava Lõa thể Kodrakatiya Lấy tay xoa lưng và ngồi dậy Này bạn Sunakata Tôi biết cảnh giới thác xanh của tôi Tôi thác xanh thuộc loại Kalakanya Một trong loại Asura thấp kém nhất Sau khi nói xong Ông ta ngã ngửa xuống Này Bhagava Rồi Sunakata Tôi bồi lạc Lichavi Đến ta đánh lễ Và ngồi xuống một bên Này Bhagava, ta nói với Sunakata Thù bộ Lạc Lychavi đang ngồi một bên Này Sunakata, ngươi nghĩ thế nào? Điều ta nói với ngươi về lõa thể của Rakhatiya Có phải sự việc xảy ra như ta nói không? Hay là khác? Bạch Thế Tôn Thế Tôn đã nói với con về lõa thể của Rakhatiya như thế nào? Sự việc xảy ra như Thế Tôn đã nói Không phải khác Này Sunakata, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy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 Như vậy Sunakata thù Bồ Lạc Lychavi Được ta nói như vậy từ bỏ pháp luật này Như người phải rơi vào đọa xứ địa ngục Này Bhagava Một thời ta trú tại Vesali Tì xá ly rừng đại lâm Ở trùng các giảng đường Lúc bấy giờ lõa thể Kandarama Suka Ở tại Vesali Được sự cúng dường tối thường Được xưng danh tối thường tại làng Vaisi vị này có phát nguyện Tuân theo bảy giới hành Trọn đời ta theo hành lõa thể, không mặc quần áo. Trọn đời ta sống phạm hành, không có hành dâm Trọn đời ta tự nuôi sống với rượu và thịt, không phải với cháo cơm. Ta không bao giờ đi quá tháp Udana phía đông thành Vesali. Ta không bao giờ đi quá tháp Gautamaka phía nam thành Vesali. Ta không bao giờ đi quá tháp Satambha phía tây thành Vesali. Ta không bao giờ đi quá tháp vuhuvutta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 này bagava rồi sunakata thuộc bộ lạc li chavi suy nghĩ chúng ta có thể trở thành chống đối vị a la hán sa môn tốt đẹp này hãy giữ đừng có gì xảy ra khiến chúng ta có thể bất lợi đau khổ lâu đợt này bagava rồi sunakata thuộc bộ lạc li chavi đi đến ta đảnh lễ và ngồi xuống một bên này bagava ta nói với sunakata thuộc bộ lạc li chavi đang ngồi một bên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 Lõa thể Kadara Masuka Mà ngươi nghĩ là vị A-la-hán Là vị sa môn tốt đẹp Không bao lâu sẽ sống mặc áo Và lập gia đình Sẽ ăn cơm cháo Sẽ đi vượt quá các tháp ở Vesali Và sẽ chết mất hết cả danh xưng. Này Bhagava, Lõa thể Kadara Masuka Không bao lâu sống mặc áo Và lập gia đình Ăn dùng cơm cháo Đi vượt quá các tháp ở Vesali Và bị chết mất hết cả danh xưng. Sunakata thuộc bộ Lạc Lichavi Được nghe tin lõa thể Kandhara Pasuka Không bao lâu sống mặc áo và lập gia đình Ăn dùng cơm cháo Đi vượt qua các tháp ở Vesali Và bị chết mất hết cả danh xưng. Này Bhagava Rồi Sunakata đi đến chỗ ta ở Sau khi đến đánh lễ ta và ngồi xuống một bên Này Bhagava Và ta nói với Sunakata thuộc bộ Lạc Lichavi Đang ngồi một bên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 Như người phải rơi vào đọa xứ địa ngục Này Bhagava Một thời ta trú tại Vesali Rừng Đại Lâm Tại trùng các gián đường Lúc bấy giờ Lõa thể Bhattika Bhutta, Sống ở Vesali Được cúng dường tối thường Được danh xưng tối thường Ở làng Vaiji. Trong các buổi họp ở Vesali Ông ta thường tuyên bố như sao Samong Gotama là người có trí Ta cũng là người có trí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 Thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần Này Bhagava Sunakata thù Bồ Lạc Chavi đã đến ta Sau khi đến đánh lễ ta và ngồi xuống một bên Sunakata thù Bồ Lạc Chavi bạch với ta Bạch Thế Tôn Lõa Thể Bhattika Buddha Ba Lê Tử sống ở Vaseli Được cúng dường tối thường Được danh sức tối thường ở làng Vaiji Trong buổi họp ở Vesali Thường tuyên bố như sau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 Đầu ông ấy sẽ bị bể tan. Vị tướng quân ở Bồ Lạc Đi Chavi tên là a Khi mệnh chung vào ngày kia đã được sanh vào tam thập tam thiên, rồi vị ấy đến Bạch-Gi-Ta. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikabutta ta không có tàm quý. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikabutta ta không có nói sự thật. Bạch Thế Tôn, lõa thể Patikabutta ta đã nói về con ở giữa làng vai như sau tướng quân ở bồ lạc đi chavi tên là ajita sẽ thác sanh vào đài địa ngục bà thế tôn con không thác sanh vào Đại địa ngục bà thế tôn con được sanh vào cõi tam thập tam thiên bà thế tôn lõa thể patikabutta không có tàm quý bà thế tôn lõa thể patikabutta không nói sự thật bà thế tôn lõa thể patikabutta không có thể đến gặp mặt sa môn của tama đầu của ông ấy sẽ bị bể tan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 Này Bhagava Như vậy hội chúng này lên đến hàng trăm hàng ngàn người Này Bhagava Lõa thể Patikabutta được nghe Này Lichavi Danh tiếng đã đến Các bà la môn có địa vị, Các gia chủ giàu sang Các sa môn bà la môn ngoài đạo Có danh tiếng cũng đã đến Còn sa môn Gotama Thì ngồi nghỉ trưa tại giường của ta Khi nghe vậy Ông ấy quảng sợ, run rẩy, Lông tóc dựng ngược Này Bhagava Lõa thể Bhatikaputta Quảng sợ rung rẩy, Lông tóc dựng ngược Liền đi đến giường các du sĩ Tindukhadu Này Bhagava Hội chúng ấy được nghe Lõa thể Bhatikaputta Quảng sợ rung rẩy, Lông tóc dựng ngược Đã đi đến giường các du sĩ Tindukhadu Này Bhagava Hội chúng liền cho gọi một người và bảo Này bạn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 Người ấy dâng theo lời hội chúng ấy Đi đến giường các du sĩ Tindu Kha Gặp lõa thể Bhattika Buddha Sau khi gặp xong liền thưa Này bạn Bhattika Buddha Hãy đi đến Các Đi Chavir danh tiếng Samung Gotama đang ngồi nghỉ trưa Tại giường của Hiền Giả Này Hiền Giả Bhattika Buddha Lời nói sau đây Được Hiền Giả nói tại hội chúng ở Vesali Samung Gotama là người có trí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 Này Bhagava Người ấy nói với lõi thể Patikabutta Này hiền giả Patikabutta Sao lại vậy Hình như mông của hiền giả Dính liền vào ghế Hay ghế dính liền vào mông của hiền giả Này bạn tôi sẽ đến Này bạn tôi sẽ đến Tuy nói vậy Nhưng ông ấy trường bò qua lại tại chỗ Không có thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi Này Bhagava Được nói vậy Lõi thể Patikabutta Tuy nói